tiêu lạ thành a n、so、đau buồn lòng c h ắ c ẩn khiến hắn nước mắt lưng trong hắn cảm thấy hoang mang tại sao con người với con người lại không thể chung sống hòa bình tại sao cứ phải chém giết lẫn nhau hắn căm hận những kẻ gây ra chiến tranh hắn căm hận những thủ đoạn tàn nhẫn này những thi thể nằm la liệt kia chẳng lẽ bọn họ đều có tội hay sao cái chết của bọn họ đã khiến cho bao nhiêu người vợ mất chồng con mất cha Từ tháng thế từng trải Tiều Thành trưng. thấy lượt tượng bất trông vừa nay về sau, bọn họ phải sống những ngày tháng đau khổ như thế nào. Con đường này, hắn ngước nhìn đại điện đèn sáng người lần điện. còn lớn, bên hàng hán đen đứng、gác. Như là tượng đá bất động, cũng rất là hoài phòng. sau, đau qua. cửa hai hai về vào đuốc họ phải khổ Chỉ Chỉ kích hoài đại rồi đi đại lại đại gác. là là đám áo đá đã đã có cầm Lạ rất lúc này xung quanh lại trở nên yên tĩnh hắn nhớ đến việc vạn nhân hoàn vừa rồi xuất hiện để mà cản đường mình mục đích là gì có phải là không muốn mình tham gia vào trận chiến này không rõ ràng là người của thành lòng bàng cũng đã tham gia vào trận chiến này nhưng mà chỉ thấy hơn một ư ơ i thi thể những người còn lại đã đi đâu tiêu l ạ thành nấp sau mấy cây đại thụ suy nghĩ miên man đang lúc tiến thoái lưỡn nàn đột nhiên sau lưng có một luồng kinh phong ập đến tiêu l ạ thành t h i triển một chiều đảo quải k i m t r ù n g phản tay vùng kiếm thân hình bay ra khỏi rừng một tiếng kêu thảm thiết vang lên một tên đại h á n á o đen đầy máu đã trúng kiếm ngã xuống đất tiếng kêu thảm thiết này vào lúc này lại càng thêm thê lương trói tai vang vọng khắp bốn b ề kéo dài không dứt Tiêu là thành thầm Đột trong tiếng hét. Trong truyền tiếng ngồn nào, hơn 60 người từ trong cung điện ùa ra. Tiêu là thành thấy mình đã bị bại lộ, trong lòng sốt ruột, trượng, nhiên hồi lai đại kia người điện bại người kêu lên cung là là lộ, lòng nào, không định chạy. hơn mình chạy. Nhưng chạy chưa ngồn, văng đèn đến ngồn âm vừa ùa ra. xoay đã được bị bỏ bỏ bà cốc đột nhiên từ phía sau mấy hàng cây tùng n a m tên áo đen đại hán xông ra chặn đường hắn không nói không rằng rút đao chém tới tiều là thành quát lạnh một tiếng thân hình không lùi m ở tiến hai tay cầm kiếm như là quét gió mùa thu nhanh chóng chém ra năm kiếm tấn công năm người kiếm vừa ra tiếng kêu thảm thiết vang lên n a m tên đại hán áo đen còn chưa kịp nhìn rõ kẻ địch trên người đã trúng một kiếm bốn tên ngã xuống chết ngay tại chỗ một tên còn lại máu từ vai như là suối phùn loang choang lùi lại bảy tám bước dựa lưng vào một cây đại thụ chiều này nhanh như chớp ra tay gọn gàng r ứ t khoát trong nháy mắt đã làm bị thương năm người ngay cả tiêu l a thành cũng không ngờ tới vốn dĩ tiêu l a thành không muốn kinh động đến đám người của hồi âm cốc nhưng mà nghĩ đến không vào hàng cọp sao bắt được cọp còn hắn quyết định đánh thẳng vào trong nháy mắt thân hình lóe lên lao thẳng về phía tên đại hán bị thương nặng trường kiếm v ư ơ n ra kề vào cổ họng của hắn lạnh lùng hỏi người có phải là người của hồi ô m cốc không Tên mắt Tức tể bắt nạt như vậy sao? <cười> Bây giờ người có giết tả lên hắn đen long sòng giận nói người người rằng Người như người đại đầm đìa đồ Hai hồi giờ cho áo máu các Các sao me ôm Lũ sọc cổ cốc vậy dễ bị Bây ngươi cũng chỉ có một con đường chết tiêu lạt hành biết hắn hiểu là mình là người đến tấn công hội âm cốc liền không nói rõ ràng cười lạnh nói bây giờ ta hỏi n g ư ờ i mấy c â u nếu như mà n g ư ờ i không nói ta sẽ cho n g ư ờ i nếm thử thủ đoạn còn độc ác hơn cả nhân d i n bá chủ của các người đấy Tên ta từ từng phạt tàn khốc. Nếu mà thật sự phạm tội Hán đen lớn Bàng chúng nhân lượng dùng hình Nếu Đài độ cười chủ Chưa khốc phạm áo của mà sự Chết tên đại hán áo đen phẫn nộ nói nếu không phải đám phản đồ đó dẫn sói vào nhà làm sao các người có thể dễ dàng phá vỡ m ộ ư ơ i sáu cửa ải của h ộ i ôm cốc bây giờ người muốn giết thì cứ giết nhưng mà người cũng đừng hòng sống sót rời khỏi h ộ i ôm cốc này Tiêu Thành siết chặt trường quát Ta tâm cốc các người. Ta trả Thành tham trận kiếm, giả hội người. hỏi người, người phải trả lời. Thành Long Bàng, đêm nay có tham gia đêm quan chuyện muốn Lạc lạnh. Lòng cửa của cốc các chỉ có hắn, không chiến không? vào Bàng, đến nay này ôm vào Đến đến đây đ nhiêu người? Nói đến đây, giọng của hắn bao của ộ tiêu n h n dừng hắn hiện lại. Thì ra hắn phát hiện ở phía ra a ở s có nói. không ít người. Bỗng nhiên nghe thấy người. Bỗng giọng nữ trong ít một trèo nói. Để ta trả Để là ờ i hỏi của người câu của h n thành biết là có người đến nhưng không ngờ lại là một người phụ nữ hắn liền nghiêng người nhìn sang chỉ thấy cách đó một trượng đã bị ba bốn người bao vây hai người phụ nữ dẫn đầu chính là huyết sát mà nữ và ta muội áo đỏ của nàng đã giao đấu với lý ngọc hổ ở ngoài cốc bên phải đứng ngàn tay thần trưởng lãnh vô tà và lưu minh phi tú mai huệ như của nga mi tam hiệp bên trái đứng một ư ơ i hai thiếu nữ mặc áo đỏ bó sát đeo kiếm phía sau l à hơn hai mươi tên đại hán mặc võ phục nghìn tay thần trưởng và lưu tinh phi tú nhìn thấy tiêu la thành sắc mặt hơi thay đổi muốn nói như là lại thôi tiêu là thành thấy vậy không khỏi sững người thầm nghĩ chẳng lẽ lãnh vô t à và mai huệ như đã tỉnh lại không còn là thất hồn nhân nữa ừ hắn thầm kinh ngạc nhưng mà bên ngoài mặt vẫn thảm nhiên nói ta đang tìm các người các người đến thật là đúng lúc đấy huyết sát mà nữ nghiêm nghị nói lúc này hồi âm cốc đang có nội loạn ngoại xâm ngươi đến đây làm gì tuy i ê Lạc Thành h cười k ẩ người ó i Ta tìm đến n Chẳng nước đục thả câu thừa thả hay、sao? Huyết đến nữ nói tuy người lẽ ta sát Tuy sao? để mà mà không thừa nước đục thả câu nhưng người cũng đã giết huynh đệ của hồi ô m cốc chúng ta cho dù ta không truy cứu huynh đệ tìm muội của chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho người bây giờ chỉ có thể mời người buông bỏ vũ khí đi theo chúng ta đời chuyện trong cốc giải quyết xong sẽ xử lý người sau tiêu là, là thành vừa nói xong đám người đang bao vây lập tức ồn ào muốn rút đào ra huyết sát ma nữ hai tay dơ lên cao ngăn cản mọi người trầm giọng nói tiêu là thành n g ư ơ i phải hiểu nỗi đau sự phẫn nộ của những người sống sót bây giờ ngươi không làm theo lời ta tuy là võ công bọn họ không bằng người nhưng vì huynh đại đã chết bọn họ tha liều chết liều mạng cũng không muốn nhìn hung thủ giết chết huynh đại mình bình yên vô sự rời đi i Tiêu cười linh ai biết. nhiệt <cười> giờ mọi người đuổi ta đi, ta đi.、Ta、hỏi Lạt Thành huyết tao ta ta Tao đều chuyện. lạnh. là là lẽ làm họ những không hồn. mình không Chẳng như hay chưa Cho không Bọn Ngay cũng còn còn cũng n có cả có có ư ờ Bây g kẻ sao? vậy sẽ rõ dù tiêu h h tham a Bang n Long gia có là thành kinh ngạc nói cái gì thanh long bang đã gia nhập hồi âm cốc vừa nói ánh mắt của hắn như là tia chớp nhìn chằm chằm vào lưu tinh phi tú mai huệ như và thiên thủ phật trưởng lãnh vô tà của nga mi tam hiệp ánh mắt không nói nền lời này còn có tác dụng hơn cả nga lời chất vấn nghiêm khắc chỉ thấy lãnh vô tà và mai huệ như đồng thanh đáp đúng vậy hai vị đường chủ huyền kim hồng thủy của thanh long bàng và các h u n h đệ trong bàng đã tuyên thệ gia nhập hồi âm cốc hơn nữa còn dốc toàn lực giúp hồi âm cốc đánh bại vạn nhân hoàn và liên minh các đại phái nga mì trường bạch không động võ đàng thanh thành và thiếu lầm như là muốn ra tay trả thù liều tình phi tú lãnh vô tà bước lên ba bước nghiêm nghị nói Tiêu là thành, ta thất nhất thời biệt trái, tiêu diệt trưởng tay ta thể thay ngươi giống đại phái, xối phải hồi hiện sai gian đổi cung muốn cung. quyền là là là là lâu, nào hãy nhìn xem, ta có giống thất hồn nhân hay không? nhân không phân như chính nhân chúng không môn vạn môn nay Nga vạn nắm được được, đã Bảy Vì xem, âm Mỹ, của của có rục, cốc. kẻ bị quá Ví dụ nên là đành phải mượn sức của người khác ngăn cản hành động sai lầm của bọn họ như vậy thì có gì là sai nào Tiêu Thành thận sát mắt Tình Tú Thiên Thủ Thần Trường. Thấy trong mắt thành, toàn mắt thất trước. một tự người, Liêu Phi giống khỏi nhiên, mới hỏi. Vậy ra, các người gia hội lên quan sau nguyện Lạc lúc là ngạc cẩn của của chân của các cốc nghe ánh họ ánh hoàn không ánh hồn hồn nhân Không nhập hay và ngày xứng bọn vậy vô Vậy ra, sao? sự âm l i ê u tinh phi tú mai huệ nhừ biết tiêu la thành có thành kiến với hồi âm cốc t h ở dài nói tiêu la thành người sai rồi hồi âm cốc là một tổ chức chính nghĩa cứu giúp những người bị luyện thành thất hồn nhân bảo vệ người dân vì kế hoạch độc ác của vạn nhân cùng âm mưu lật đổ võ lầm vân thường tiên tử hoàng tú mai tiền bối đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để ngăn chặn võ lầm rơi vào cảnh diệt vong liều、e、tình phi tú mai huệ như nghiêm mặt nói ta không hề hộ đổ việc bị luyện thành thất hồn nhân là do chúng ta tự nguyện không chỉ có ta và lãnh sư huỳnh mà tất cả thất hồn nhân ở hồi âm cốc đều là tự nguyện chúng ta biết vạn nhân cung có rất nhiều thất hồn nhân mà võ công của bọn họ đều không phải là người bình thường trên giang hồ có thể chống đỡ được vì muốn đối phó với vạn nhân cung rất nhiều người có trí khí có huyết tính đều chủ động yêu cầu luyện hồn để mà chống lại kẻ địch Tiêu Thành ta thể lại nói Lạc lý lý không hợp như nàng ngờ rằng nàng ta lại có thể nói ra có do hợp lý như vậy. hắn kinh ngạc nhíu mày nói l i ê u tình phi tú n g ư ơ i đã bị tẩy não quá nhiều rồi thật sự là vô phương cứu chữa huyết sát ma nữ đột nhiên nói <cười> tiêu là thành ta nề tình n g ư ơ i đã giúp ta đánh đuổi kẻ định ở ngoài cốc và tình bạn của nhị sư muội của ta ta sẽ không truy cứu chuyện cũ bây giờ n g ư ơ i hãy mau chóng rời khỏi đ â y đi nếu không đợi đến khi bang chủ xuất hiện n g ư ơ i muốn đi cũng không dễ dàng như vậy đâu tiêu là thành t r u nhìn g tâm. Tiều à n n h h trận pháp một cái trong lòng chấn động t h ầ m nghĩ Thật t ậ là r người pháp n h không thể h i ê m mật, xem t nào n Nghĩ xong, trường g k ế kiếm, m mũi kiếm, sắc mặt nghiêm nghị nói. Các người còn dám trìa xiên, nói. người dồn nghị còn lực sắc Các bò đã ộ n đừng trách ta vô tình. Huyết sát mà nữ nói. Người g đậy, đ Huyết trách ta sát vô mà không đợi trời chung với hồi ô m cốc chúng ta thì cứ ra tay đi nhưng mà nếu người không phá được thậm nhị kim xoa kiếm trận do chính bằng chủ huấn luyện thì mời người đi trò tiêu là c Thanh n lúc y thấy thấy mấy Huyết biết tiếp Im rồi nói đi phải kiếm người giết người lời hỏi. nói Người việc hỏi đi. Tiêu nếu tục thương một Ta trận ta trả ta sát là lặng lúc là là Lạc cành mà mà đánh nhau chắc chắn sẽ có thương vong. Hắn không muốn nhìn nữa. cũng Nhưng không không muốn nhìn cành nữa. Nhưng muốn nữ máu câu chắc có được. của các chém cho cứ đồ sẽ sợ vì mà mà thanh nói thứ nhất thứ a ỏ i người, hồi Hoàng Vân Anh và Dương、châu、Bình có ở hồi âm cốc hay không? Châu hay h và có cốc ở âm t hai, ba ả y đây đại đến vạn phái môn làm nhân hoàn và gì? Thứ b đêm nay có một lão già tàn tật dắt chó tham gia vào trận hỗn chiến này không huyết sát mà nữ nói nhị sư muội vẫn luôn hậu hạ bang chủ dương châu bình tiểu thư chưa từng xuất hiện ở hội âm cốc còn việc bảy đại môn phái và vạn nhân hoàn tiêu ấ n công h âm mới cốc chúng ta.、E、rằng chỉ có bang chủ mới biết. Thư lỗi cho cho Thư không thể rằng, băng nói cho người ta. biết. ta, ta biết. E lỗi Ở đ m một một nay, đúng con nhỏ lông trắng. già là lão có chó dắt theo t i ê lạt t hành không đợi nàng nói xong liền hỏi bây giờ lão già đó đang ở đâu huyết sát m à nữ s a n g mặt hơi thay đổi nói lão già đó trên người mọc đầy lông nhưng mà không hề tàn tật người có quan hệ gì với người đấy tiêu la ạ lại Thành t không xứng người nói. Người đó n thành t sao?、Vậy、người u y t sát m y mặt của Tiêu Thành thay đổi, không khỏi nghi ngờ. Người kỳ nghi Người ngờ. lạ đợi ó Có đó đã đánh đại đang đ lão giúp chúng trường giờ bàng người không lui phái. tài với rồi. Tiêu sắp của chủ. thua Thành môn ta lẽ là Lạ so bầy Bây huyết s á t mà nữ nói xong l i ề n q u á t lớn ta phải đi gặp hắn vừa nói thân hình của hắn đã lóe lên đột nhiên bay lên không trung lướt qua đầu của mọi người lao thẳng về phía cung điện kia huyết sát mà nữ quát liền một tiếng bay người cản đường đám người ồn ào một ư ơ i hai thiếu nữ áo đỏ thân hình l a i động lần lượt lao vào rừng tiêu là thành nhanh chóng chạy về phía cung điện trong nháy mắt đã đến quảng trường nhưng mà điều khiến cho hắn chấn động là huyết sát mà nữ và m ộ ư ơ i hai thiếu nữ áo đỏ đã đến quảng trường chữa hắn một bước chắn ngang đường tiêu la thành quát lớn một tiếng trường kiếm kim xà nhanh chóng tạo ra một bóng rắn kim quang quét thẳng về phía thiếu nữ áo đỏ ở phía đồng nhưng mà thiếu nữ đó lại xoay người một cái dễ dàng tránh được mũi kiếm m ộ ư ơ i một người còn lại cũng di chuyển một ư ơ i một thanh trường kiếm đã đâm vào các bộ vị khác nhau ở trên người tiêu la thành động tác thuần thục nhanh nhẹn tiêu la thành giận mình vốn định đánh úp bất ngờ nhưng mà lại bị phản công kiếm pháp của tiêu là thành đã đạt đến cảnh giới thu phát tùy tầm trong lúc nguy cấp hắn hít một hơi thân hình đột nhiên bay lên không trung lột người hai vòng lao thẳng về phía đại điện n nữ áo đỏ vừa di chuyển là thành vừa chạm đất, thì 12 thanh trường kiếm sắc bén đã chém đến nơi là thành quá lớn một tiếng thân hình nhanh chóng xoanh thiếu tiêu đất thì tiêu một t chạm chém di kiếm quá u áo đỏ đã vừa vừa sắc y là là r ề Kèn m ộ tiêu t ế kiếm kiếm. kiếm thiếu kiếm n trường hắn đã đỡ được toàn bộ 12 thanh trường Nhưng nữ này không thường. người trong vung trường g kim kim loại phải chạm, mà tầm một là áo va của của được Chỉ pháp thật thấy t r xà đã đỡ đỏ đó bộ sự số n không trùng la thành đột nhiên bước những bước kỳ lạ trong ư ờ n bỗng thành g kiếm kim xà chốc c hóa thành vô số vô rắn n v à phun lần ư phương hướng. Bỗng nhiên bóng người người bước. ỡ i kiếm nhiên kiếm thiếu nữ áo đỏ đột nhiên biến、mất. mỗi người lùi lại đâm đỏ đột màn tám màn mất, vào áo Trong quang bốn Bỗng bóng nữ ra, của ba tách l giao đấu này mũi kiếm của tiểu l ạ t thành đã xuyên qua lưỡi kiếm dày đặc của bọn họ tấn công vào chỗ h i ể m m ộ ư ơ i hai thiếu nữ áo đỏ chỉ có thể bị ép lùi Huyết sát mà nữ đứng xem, xít nữa thì kêu sát xít mà xem nữ đứng nữa lúc ê n này thậm nhị kim xoa vừa mới tách ra đã hợp lại một mươi hai người đồng loạt giơ kiếm lên trời sau đó từ t ừ hạ xuống nhìn là biết bọn họ sắp thi triển tuyệt chiều lợi hại trong lúc mà đang giao đấu người của hồi âm cốc đã ủa đến bao vây tiêu lạ thành số lượng khoảng trăm người tiêu lạ thành đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị hai tay cầm kiếm kiếm q u a n g chìa xiên lên trời chân trái bước lên trước chân phải bước ra sau tạo thành hình cánh cùng hai mắt lóe lên tia lửa sáng nhìn c h ă m c h ă m vào mũi kiếm tạo thành một tư thế kỳ lạ mọi người đều sững sờ huyết sát ma nữ lên tiếng người đã bị chúng ta bao vây nếu như mà không chịu buông kiếm e rằng là sẽ muộn đấy Nào ngờ Thanh như là bị nhập, không hề có phản ứng gì. vẫn giữ nguyên tư thế cầm kiếm. Sắc mặt càng thêm nghiền nghị, trắng bạch. Mũi kiếm kim xà lại tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Không ai biết hắn đang làm gì. hàng trăm ánh rồn hắn. Huyết sát mà nữ lại nói, Thanh, hán không mình người, là xà, làm vào mà hào ảo. gì. giữ gì, mờ Tiêu Tay tư thế mặt thêm tỏa biết trăm mắt Huyết sát Tiêu thiệt trước mắt, một kiếm, mũi kiếm kim lại ai lại đầu chịu La La ma ra hề bạch, bị cầm có sắc đổ khó mở địch lại nhiều người như vậy nếu mà người còn không buông tay chúng ta sẽ ra tay bắt người Nào ngờ tiêu là thành vẫn không hề nhúc nhích.、Đột、nhiên. 12 thiếu nữ áo đỏ quát lên một tiếng. Hồng quang lóe lên. Thân hình lại bay lên.、Hóa、thành 12 giải ngân hà, Bắn nhanh tới. Huyết sát mà nữ và tàm mội Đồng thanh lên. Kim xa phá vân nỗ. Trong nháy là hà. mà và áo giải tiêu Đột thiếu quát một tới. Huyết sát tàm mắt. lại mội. Kim kêu lóe hề Hóa phá đỏ bay sa sư m ộ ư ơ i hai giải ngân hà đã đến gần tiêu lạc thành trong gang tấc đột nhiên một tiếng quát lòng trời lỡ đất vang lên tiêu lạc thành thân hình nhanh chóng xoay truyền trường kiếm kim xà tỏa ra luồng kiếm khí mờ ảo dài hai thước bao phủ toàn thân ngay khi hai bên sắp sửa giao đấu một giọng nữ trong trèo vang lên xin hãy dừng tay tiếng nói vừa dứt một bóng đen nhỏ nhắn với tốc độ như chớp lao vào giữa sân keng keng cạch cạch một trận âm thanh kim loại và chạm vang lên kèm theo là vài tiếng kêu thảm thiết rền rỉ bóng người tách ra giữa sân đã có thêm một người trường kiếm trong tay m ộ ư ơ i hai kim xòa đồng loạt đã gãy ngang rơi xuống đất đồng thời trên cánh tay của bà thiếu nữ đã xuất hiện vết máu đỏ tươi hơn cả bộ y phục màu đỏ trên người tiêu là thành kêu lên một tiếng lùi lại bảy bước kinh hồ vân anh muội l à m u ộ i s a o hoàng vân anh mặt lạnh như x ư ơ n g không trả lời câu hỏi của tiêu la thành ánh mắt sắc bén liếc nhìn mọi người sau đó nhìn chằm chằm vào mặt của huyết sát ma nữ nói Đại sư tì, hồi sư tỷ, âm cốc, vừa mới trải qua kiếp nạn, huynh gác, chẳng lẽ các n g ư ờ i muốn làm phản giống như là tứ đại thiên vương hay sao Huyết săn mà nữ sang mặt hơi thay lạnh Nhị chúng chết chiến đấu. Người lại ở trong phòng hối lỗi hưởng lạc. Ta bất đắc dĩ mới sử dụng thập nhị kim Hơn nữa, ta cũng không giao lệnh thi chiêu thành cười lạnh quản liều đấu. Tiều vậy? xảy biến tiếng. mặt từ ta ta trong Ta bất trận. ta triển một săn sang sư sử nữ lùng nói. Người dụng nữa, cũng mà mụi, mà mụi mới kim là bao ra giao giờ giáo đổi, lại lỗi sòi cười đắc đó. lạc. Cốc cố, ở dĩ tuy lời chiêu kiếm đó rất là lợi hại nhưng mà không làm ta bị thương được nếu như mà không phải hoàng vân anh lên tiếng e rằng bọn họ đã mất mạng rồi i kiếm kim xà của Tiêu kiếm, thời kim nghiêm lại nói, Thực huyết sát trong tất, trường Thanh thanh trường suýt chút Huyết sát nhận chăm nghị Nhị ngực cũng của của sóc ra ra ngang La nữa qua là mà xà xà. mà xuyên u gãy đâm mặt m nữ đồng nữ Sư đã đã ộ sư tỷ rất là cảm ơn m g u ộ i đã ra mặt kịp thời không để xảy ra độ máu nhưng mà m g u ộ i tự ý rời khỏi phòng hối lỗi chẳng phải là phạm phải cốc quy hay sao thiếu nữ áo đỏ cũng nói nhị sư tỷ chính tỷ cũng không tự k i ề m điểm bản thân vừa ra ngoài đã tranh mắng đại sư tỷ tỷ không nghĩ đến việc mình suýt chút nữa h ạ i chết người của thanh long bang hay sao màn đấu khẩu của hai sư tỷ muội khiến cho tiêu lạt h a n h hoang mang hắn sững người đột nhiên trầm giọng hỏi hoàng vân anh vân anh muội sau khi bị bắt muội như thế nào hoàng vân anh nói thanh ca ca huynh yên tâm những gì họ nói vừa rồi đâu là đúng ba vị đường chủ của thanh l o n g b a n g đã gia nhập hồi âm cốc chúng ta ba nghìn người h ì n n g trong b a n g là do ta bảo tam sư muội già dạng dương châu bình muội muội điều động đến đây nàng còn chưa nói xong tiêu la thanh đã vội nói vân anh nguội điên rồi đột nhiên một chàng cười sang sảng vang lên cùng với một tiếng niệm phật trầm thấp từ trong cung điện đó chậm rãi bước ra bốn người người dẫn đầu chính là đại bi thần nỉ nổi danh giang hồ phía sau là ba vị đường chủ huyền kim thần mộc hồng thủy của thanh long bàng tiêu là thành hơi sững người vội nói đại bi l ã o tiền mối sau người cũng ở đây đây là chuyện gì vậy đại bi thần ni về mặt nghiêm nghị trầm giọng nói thanh nhi con đến muộn mất một bước rồi hôm nay nếu không phải là anh nhi kịp thời ứng biến e rằng đã xảy ra cảnh chém giết thảm khốc hơn tiêu là t h a n h càng nghe càng cảm thấy hoang mang liền nói con ở ngoài cốc vì gặp vạn nhân hoàn nên là mới không vào cốc sớm được rốt cuộc mọi người đến đây làm gì đại bi thần ni nói vạn nhân hoàn thật sự là kẻ gian áp nhất thiên hạ bần y thật là bội phục thủ đoạn giết người không tốn sức của hắn vốn dĩ ta đi theo bảy đại môn phái đến đây để mở cứu ba người của thành lòng bàng và những người của đạt ma tuyệt trì trận thiếu lầm nào ngờ những chuyện này đâu là do vạn nhân hoàn bày mưu hắn lừa các cao thủ võ lầm đến hồi âm cốc mục đích là muốn tiêu diệt toàn bộ những người này ở hồi âm cốc may mắn là trong lúc loạn chiến Bần Ni anh nhì, được nàng giải gặp được tuy h h h í c c mọi ệ n vạn nhân hoàn, mới âm mưu mới hiểu phá hủy được được địa của là i hòa thạch m vạn nhân cùng dùng để tiêu diệt các cao thủ. Nếu không, nơi này đã thành cho bụi rồi. thủ. thành Tuy các cao không, Nếu này đã la à Tiêu l thành vẫn chưa hiểu rõ chân tướng của những chuyện kỳ lạ này sau khi nghe lời giải thích ngắn gọn của đại bi thần ni nhưng mà với sự thông minh của mình hắn nhận ra đại bi thần ni lại ở hội âm cốc c hoàng u thuận xấu chuyện n sống người không như là hắn đã tưởng tượng. Đương nhiên, những chuyện này không n g Cốc. Cốc hòa Hội thì Hội phải chức thể của xa tổ Vậy với võ có Âm Âm lâm lẽ là là à đã nói rõ r trong vân à i c u h o à g Vân anh lúc này như là nhớ ra điều gì đó à lên một tiếng hỏi đại bi thần ni lão tiền bối b ă n g chủ và người kỳ lạ kia như thế nào rồi đại bi thần ni sắc mặt nghiêm nghị t h ở dài nói bọn họ cứ rằng coi như vậy e rằng thêm một ngày một đêm nữa cũng khó mà phần thắng bại cuối cùng người nào công lực yếu hơn thì sẽ gặp nạn cho dù là người thắng cũng vì tiêu hào quá nhiều sức lực mà phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới có thể hồi phục hoàng vân anh nói chẳng lẽ không có cách nào cứu bọn họ s a o đại bị thần ni lắc đầu nói hiện tại ta vẫn chưa chắc chắn bất kể là ai Chỉ cần lực của hai người chấn c hai họ, hai h gần đến người bọn nội người động đều ế bị sẽ mà tiêu là thành nghe vậy giận mình nói vân anh muội bây giờ bọn họ đang ở đâu Hoàng vân Anh Vân n ó i bàng và một người rất là người giống nghĩa chủ của phụ một rất h u ỳ n h là ã o g i thành ổ i tiêu, từ t sáng sớm đã so đã i đ ế giờ. k ô nghe biết người đó là ai, vậy mà lại có công n đó có là lực mà cao vậy ư vậy. Tiêu Thanh La h n g xong trong lòng chật sáng tỏ vốn dĩ hắn tưởng rằng người so tài với nhân gian bá chủ là cha mình bây giờ n g h e hoàng vân anh nói hắn biết không phải là cha mình vì hoàng vân anh đã gặp cha mình ở cổ tự đương nhiên là nhận ra người vì vậy tiêu la thanh mỉm cười nói vân anh muội lão già thổi tiêu là cha ruột của ta vô ảnh thần lòng tiêu hán quyền người mà muội nói có lẽ là một thuộc hạ của cha ta khi mà người còn làm bàng chủ của thanh long bàng cũng là người của thiên tiêu môn hiện nay sư đệ của cha ta đại bi thần nị đột nhiên ô một tiếng nói ta nên sớm nghĩ đến người đó chứ tiêu la thanh vội nói mau m a u dẫn ta đi gặp bọn họ hoàng vân anh liền đáp cũng được đột nhiên nàng xoay người nhờ lên một tảng đá lớn lấy từ trong lòng ra một tấm thẻ bài bằng đồng trên đó khắc hình mặt trời vừa mọc lớn tiếng nói với mọi người ta dùng lệnh bài cao nhất của bang chủ đông nhật lệnh bài truyền lệnh cho các huynh đệ trong cốc nói xong mấy trăm đệ tử hồi âm cốc trên quảng trường bao gồm cả huyết sát ma nữ đầu quỳ xuống đồng thanh nói cung kính tiếp nhận đồng lệnh nhật hoàng vân anh vội nói mọi người đứng dậy đi ta chỉ thay mặt bang chủ truyền đạt vài lời mà thôi huyết sát mà nữ vẫn quỳ trên mặt đất nói đồng nhật thân lệnh đại diện cho bang chủ lệnh bài vừa ra đại tự trong cốc nhất định phải quỳ xuống tiếp nhận mệnh lệnh xin sư muội truyền đạt mệnh lệnh của bang chủ hoàng vân anh nói lớn bang chủ muốn ta nói với các vị huynh đệ tìm nguội rằng dù hồi âm cốc gặp phải khó khăn chắc trở biến cố gì lão nhân gia đâu hy vọng mọi người có thể đoàn kết nhất trí chiến đấu đến cùng vì thiên hạ thái bình vì sinh linh võ lâm chúng ta phải kiên trì đến cùng cho đến khi thiên hạ thật sự là thái bình nếu không cho dù phải chiến đấu đến người cuối cùng đổ giọt máu cuối cùng chúng ta Cũng tuyệt đối k hoàng ô n tưởng. g được từ bỏ lý h vân anh nói năng hùng hồn giọng nói trong trèo dễ nghe từng câu từng chữ đâu in sâu vào tâm trí của mọi người khiến không khí tràn ngập chính khí sôi sục khí huyết của mỗi người nàng vừa dứt lời một giọng nói vang lên chúng ta sẽ đi theo bang chủ chiến đấu vì chính nghĩa đến cùng cả quảng trường hòa reo sôi nổi hoàng vân anh vội vàng giang rộng hai tay ngăn cản mọi người nói bây giờ các vị huynh đệ hãy trở về vị trí của mình đ ể phòng bất chắc Một tiếng vâng lên, mọi Mà Mà Muội tiếng lật lượt Trong chốc lát trên quảng trường thần Thanh Huyết Sát Thiếu Tiêu Thành. Huyết Sát người rời đi. lại đại bi ni, tiến hai nói vâng vang lên quảng còn đường chủ thanh Long Bang, Hoàng Vân Anh, Nữ, Nữ Nữ này lên Nhị vị và ba Là lúc bước Sư Đỏ chốc chỉ chủ vừa rồi t a t h ậ t sự là đã trách nhà muội không ngờ bang chủ đã giao đồng nhật lệnh bài cho muội với tài trí hơn người của nhị muội s a o sư tỷ lại không tuân theo mệnh lệnh của sư muội chứ Hoàng Anh thể nhật lệnh chỉ là vì bang chủ nhất thời Không thể nào đích thân cho muội, thay người chuyên lệnh sao nào giao là là mà Vân nói nói còn đương nổi Đồng bang đến Nên người gì vậy vì cười có sư đời Đại Muội tuổi mới muội đảm tỉ trẻ thôi Tiều t Lạc hoàng à này n h lúc t r n lòng vẫn luôn lo lắng cho trận đấu giữa nhân gian g giữa lo v đấu cho chủ bá sư đại của cha m ì h Anh mội, chuyện Nên nói. Vân bên này là vội mụi, đã i i rồi. Mụi đi xem bọn họ、so、tài ả quyết hay thể ta xong xem so Hoàng dẫn bọn không? có được họ vân anh gật đầu xoay người đi vào trong cung điện những người khác cũng bước đi theo vào cửa điện đi qua ba b ư ớ c bình phòng dọc đường đều có người canh gác cầm đào cầm giáo Có thể nói là cành nói thể h n là p ò giữa vô cùng n g h ê m ngặt. Đi q ớ chính n phòng, bỗng nhiên thấy mới quang đáng mới đến c điện. Điện, đá lớp lớp điện hơn ba mươi nam nữ mặc đủ mọi loại trang phục đứng xếp thành hai hàng ai nấy vẻ mặt đầu nghiêm nghị không nói một lời phần lớn trong số đó là đệ tử của thanh long bang lúc này những tấm màn gấm tự động được kéo lên lộ ra m ộ ư ơ i bậc thang đá trên bậc thang là một bục cao khoảng một mẫu bốn phía có bình phòng trong suốt chính giữa có một chiếc bàn ngọc hai bên có hai chiếc ghế bành bọc da hổ trên đó có một nam một nữ đang ngồi n g h y đàn ông mặc áo dài màu gấm những chỗ lộ ra ngoài đ ề u có lồng dài Mái tóc dài đến tận eo. Người tóc tận đến eo phía ụ nữ xinh đẹp đoàn trang h đẹp c n nhân dàn bá chủ, Vân Thường Tiên Hoàng h chủ là bá Tử Tú m i Hai người ngồi đối diện nhau, Hai giữa nhau không chung Ánh tay đưa ra giữa không chùng, ánh mắt hiền tử, Thần mắt tử sau ắ c tự Thoạt nhiên nhìn giống như là đ n nói g c h y ệ n gì đó Phía sau vân thường thiên tử hoàng tú mai bốn cô gái mặc áo xanh váy dài chấm đất tay bưng đồ ngọc cúi đầu đứng cách ghế bành một trượng phía sau người đàn ông mặc áo gấm lại có một con chó lồng trắng xoăn đang nằm đại bi t h ầ n ni bước lên bảy bậc thang đá quan sát một lúc rồi ủ rũ nói hai người bọn họ quả nhiên là võ công cái thế tuy đã qua mấy cành giờ nhưng mà mới chỉ hao tồn một phần m ư ờ i công lực của bọn họ m à t h ô i Huyết sát mà nữ buột miệng hoài tuyển bối, Chẳng lẽ không có cách nào cứu bọn họ hay buột tuyển sát sao Láo mà miệng nào nữ bọn bối lẽ có cứu đại bi thần ni nói trừ khi bọn họ tự động dừng s o tài đồng thời thu hồi công lực cộng thêm có một người dùng nội lực thâm hậu đánh bọn họ ra nếu không tiêu là thanh vội nói lão tiền bối sau người không khuyên hai người bọn họ dừng tay đại bi thần ni lắc đầu t h ở dài nói nếu như mà đơn giản như vậy thì đã tốt rồi lúc này toàn bộ tâm trí của bọn họ đều tập trung vào đối phương cho dù xung quanh có xảy ra chuyện long trời lở đất bọn họ cũng không nghe thấy đâu huyết sát mà nữ vội hỏi chẳng lẽ chúng ta nói chuyện ở đây bọn họ cũng không nghe thấy sao đại bi t h ầ n ni nói cho dù có s ớ m x é t cũng không nghe thấy mọi người đều im lặng đột nhiên tiêu là thanh hỏi vân anh muội hôm nay kim bồ tát có đến không hoàng vân anh lúc ngạc à y c ũ n đang lo lắng không kém những người、khác. Nghe lo l kém khác. Tiêu Thành hỏi nhiên n g l hắn đến hồi âm cốc trước khi mà xảy ra trận chiến thế như là c h ẻ chè phá vỡ bảy cửa ải sau đó khi mà nghe thấy tiếng tiêu kỳ diệu hắn đã vội vàng rời khỏi hồi âm cốc thanh ca ca h u n h hỏi chuyện này làm gì vậy tiêu la thanh quay đầu nhìn con chó nhỏ màu trắng đang nằm trên mặt đất suy nghĩ một lúc mới nói nếu mà bạch tuyết ở đây vậy thì cha ta tiêu hán quyền cũng chắc chắn đã đến hồi âm cốc nếu mà lão nhân g i à vẫn còn trong cốc vậy thì có cách rồi hoàng vân anh nói sau h u n h biết lão nhân g i à có cách giải quyết tình hình hiện nay tiêu la thành a của Ta của ta n nói, thiên tiêu môn của bọn họ có nghiên triền nghĩ người nhất định truyền chúng h họ thuật thể cho họ, hoặc có có tiêu đạt cứu âm. độc đáo về ý l bỏ họ d ừ g Ngay tay. này, con lúc c ó nhìn ỏ đang sùa La Thanh nằm, bỗng nhiên nhảy dựng lên n ẩm h Tiêu ý. La Thanh nhìn theo tiếng s ù a chỉ thấy người đàn ông mặc áo gấm đã mở mắt ra hai tay k h o rùn người hơi ngả ra sau mọi người đều giận mình Mấy chục ánh mắt mặc gấm. mày mới mặc gấm nấy thay này. xảy chuyện này tay chục ngạc trước của ánh kinh thần nhíu Không áo áo rồn người đàn ông đồn ngột ni nói.、Không、nên xảy ra chuyện này mới đúng. Dần dần tay của người đàn ông mặc áo gấm ngừng dùn, trở đổ đầu đổi Đại ra rùn vào Ai bi sự lúc ạ i bình thường. l này lông mày của vân thường tiên tử hoàng tú mai khẽ động cũng từ từ mở mắt hai người nhìn nhau không chớp mắt hình như l à không hề nhận ra có nhiều người đang quan tâm đến họ như vậy đột nhiên tiêu la thanh mừng rỡ nói người đó nghe thấy những lời ta nói rồi đại bi t h ầ n Ni nói người dùng phương pháp chuyên âm nhập mật để chuyên âm cho người mặc áo gấm hay sao tiêu la thanh nói con đồng thời chuyên âm cho cả hai người điều này chứng minh người mặc áo gấm có nghe thấy lời con còn hoàng lão tiền bối lại không có phản ứng gì đại bi thần ni lắc đầu nói nếu mà người áo gấm thu hồi nội lực trước mà hoàng nữ thí chủ không kịp thu hồi nội lực thì cũng không được trừ khi cả hai người đều nghe thấy giọng nói của người i Tiêu nói Người hồi tiền bối Như vậy là chẳng phải là được rồi、sao? Đại bi Thanh ta thể thu tay tấn toàn thần La lúc lực lấy lực lão là là Ra Của sao Chúng nhân hoàng Như chẳng công đoạn công ni n có ó mặc được gấm áo vậy đỡ công lực của vân thường tiên tử sâu không lường được hiện tại ai dám chắc chắn có thể đỡ được đoàn tấn công toàn lực của bà ta cho dù ta dốc hết sức e rằng cũng không bằng bà ta trừ khi ta luyện thành kim cương bất hoại thần công nhưng mà tiêu la thanh mừng d ỡ nói nói như vậy bọn họ có cứu được rồi vừa nói tiêu la thanh đã lao thẳng lên hoàng v â n anh thấy vậy vội gọi thanh ca ca c h ỉ thấy lúc này tiêu la thành đã đứng sau lưng người mặc áo gấm đối mặt với vân thường tiên tử hoàng tú mai hai tay khoanh trước ngực lẩm bẩm nói gì đó với người mặc áo gấm đại bi thần nhì thấy vậy sốt ruột quát lên không tuyệt đối không được chữ được v ừ a t dứt chị nghe thấy tiêu la thành quát lớn một tiếng hai trường nhanh chóng đánh ra nghênh đón hai trường của vân thường tiên tử hoàng tú mai ầm ầm một tiếng đ á vụn bụi bay mù mịt b ó n g người t á c h ra. Chiếc bàn ngọc đã hóa Chiếc ngọc cho thành thành bụi. Tiêu bàn là đã kêu lên mặc ộ một t tiếng. Thân thể ngã ra ngoài hài trượng. Bịch một tiếng. Ngã xuống đất ngất đi. Vân Thường tiên tử、hoàng、Tú、Mai、từ trên đất. thị ngoài hài đi. Mai Người ghế ngã Ngã xuống Vân Hoàng ngã xuống bốn nữ xanh Bịch hồ ra ra May áo mà được m đỡ lấy. Người mặc áo gấm vẫn ngồi im bất động nhưng mà sau đó nhanh chóng đứng dậy ôm lấy tiêu là thành bắt mạch cho hắn đại bi thần y hoàng vân anh đ ề u chạy đến hoàng s v i n anh sững người sau đó nhìn vào phía nhân gian bá chủ chỉ thấy vân thường tiên tử hoàng tú mai tóc tai bù xù sắc mặt tiều tụy nhợt nhạt giống như l à vừa khỏi bệnh nặng lúc này bà ta đang nhắm mắt vận công chữa thương vân thường tiên tử hoàng tú mai lúc này khuôn mặt vốn xinh đẹp trắng trèo mịn màng như ngọc l ạ i có thêm mấy nếp nhằn dường như già đi rất là nhiều hoàng v â n anh thấy vậy giận mình khó i hiểu h ỏ i sư phụ của con làm sao vậy người mặc áo gấm thờ dài nói thành nhi nó đã luyện được kìm càng bất hoại thần công đòn tấn công toàn lực của vân thường tiên tử hoàng tú mai chẳng khác nào truyền công lực cho nó chỉ là lúc này khí huyết của thành nhi đang dâng trào huyệt đạo bị tắc nghẽn lát nữa sẽ tỉnh lại thôi còn hoàng tú mai một trường này lại khiến bà ta mất đi sáu mươi năm công lực đại bị thần ni đau đớn nói thanh ni h tuổi còn trẻ như vậy cho dù có kỳ ngộ ăn linh chi ngàn năm hoặc là những thứ quý hiếm khác cũng không thể nào luyện thành kim quang bất hại thần công chắc chắn là có nguyên nhân gì đó thà nổi vân thường tiên tử bị thương là lỗi của bẩn ni lúc này đột nhiên thấy vân thường tiên tử hoàng tú mai từ từ mở mắt nói thần ni có tội gì chứ đây là ý trời <cười> nói đến đây bà ta o ho khan một tiếng khác ra một ngụm đầm lẫn máu người run lên mấy thị nữ áo xanh đứng cạnh vội vàng đỡ lấy bà ta bà sư tì muội huyết săn m à nữ cùng nhau chạy đến quỳ xuống khóc sư phụ người có bị thương nặng hay không vân thường tiên tử hoàng tú mai ôn t ồ n nói cơ n h ì anh n h ì huệ n h ì ta không sao Các con mau đến bái đến kiến mau vân ị tiền tay Tiên tử một lát bối già vội nói. Xin mời người nghỉ ngơi một lát đi. này. vàng không cần nghỉ Lão lễ. áo gấm mặc chấp v đà thường tiên tử hoàng tú mai nói vị bằng hữu này võ công cái thế là người lợi hại nhất mà ta từng gặp vừa rồi nếu không phải người nhường nhịn e rằng cuối cùng ta cũng sẽ mất mạng n g ư ờ i mặc áo gấm cười lớn t i ê n tử đã lĩnh ngộ được tinh túy của luyện hồn chân kinh nếu không phải tiên tử nương tay lóc phù ở cửa ải đầu tiên đã bị tiên tử giết chết rồi Thái tốn toàn trước thần cảm khái không thôi、Liên、tục Phật Gật thí thể trước thầm biệt thiện ác trong nhái mắt khiêm hai Hoàn khác Khiến khái không hiệu Hoàng chủ Phân nhái ác người với đại bi Liên niệm nói lại độ đầu cảm nì nữ dừng của lúc Có vực thật lời hiếm thấy lại có tấm lòng rộng lượng như vậy càng thêm đáng quý bần ni tự thấy hổ thẹn áy náy Vân vì mây gây thường tiên Hoàng Chuyện như nhắc khiến người lòng. Năm xưa vì chút thừa hận trong lòng, nữa lớn. Nếu không thần ni ân hận tử Tú thở ta chút thừa ta suýt chút trì khói, cho xưa được thần đi chỉ điểm, ta đã ân hận cả đời. Mai dài. lại sai điểm, mà lầm đau ra ta cũ cả đã đã đại bi thần đ i nói tuy là bây giờ tiên tử đã giác ngộ nhưng mà đáng tiếc là tiên tử vì vậy mà mất hết công lực bần đ i thật sự là muốn thay tiên tử gánh chịu vân thường tiên tử hoàng tú mai cười nói đây là số trời nhân quả tuần hoàn tội lỗi của ta ở kiếp này cho dù nhảy xuống sông trường giang cũng không thể nào rửa sạch được ông trời đã giáng xuống báo ứng này cho ta là may mắn lắm rồi hơn nữa chúng ta cũng không thể nào trường sinh bất lão người già rồi sẽ chết đó cũng là quy luật thần ni không cần phải bận tâm chuyện này nói đến đây giọng nói hơi dừng lại bà ta quay sang người mặc áo gấm nói tiên sinh thiên tiêu t ầ n công đã đại thành chắc hẳn là người của thiên tiêu môn xin được hỏi tôn tính đại danh đại bị thần ni đột nhiên xen vào xin thứ lỗi cho bần ni mạo muội đoán theo ta thấy các hạ có phải là người từng quản lý hậu đường của thanh lòng bàng Người áo gấm chưa để cho bà ta nói xong đã cười lớn. Đúng vậy, ta chính là truy hồn gấm chưa cười đại mặc áo cho bà là bàng ta ta truy Đạt, một trong ngũ đại đường chủ, khi mà vô ảnh thần vậy, Thật tử trùng hợp. không ngờ rằng truy hồn khách quách anh đạt một đại hiệp năm xưa cũng đến hồi âm cốc của ta hơn nữa m ư ơ i tám năm sau hôm nay lại gặp được đối thủ chỉ là hôm nay sau ngươi lại trở nên như vậy còn gia nhập thiên tiêu môn truy hồn khách quách anh đạt gửi nói bạch vân thương k u y ề n thương hải tàng điền ta chưa từng quên một trưởng ở trên thiên sơn m ư ơ i tám năm trước sau trận chiến ở hải phòng trang ta may mắn sống sót gia nhập thiên tiêu môn không ngờ rằng m ộ ư ơ i tám năm sau hôm nay vẫn không đánh lại tiên tử thật là xấu hổ những lời này của ông ta đã nói ra nguyên nhân hai người so tài và ân oán giang hồ năm xưa vân thường tiên tử hoàng tú mai nói quách tiên sinh thật là người trọng nghĩa tín m ộ ư ơ i tám năm trôi qua vẫn không quên lời hứa năm xưa truy h hội Thiên à là Nội, Sơn năm Đại đó t do n g Trang trở thành vật hy sinh. Chuy hồn khách quách anh đạt đột nhiên nghiêm mặt nói bây giờ chúng ta tạm thời không nói chuyện đó nữa chủ nhân có dặn dò lão phù một chuyện muốn hỏi tiền tử mong tiền tử cho câu trả lời chính xác đi vân thường tiền tử hoàng tú mai cười nói ta còn tưởng rằng người chỉ đến để mà thực hiện lời hứa so tài năm xưa thì ra là có nhiệm vụ khác chủ nhân của các người có phải là lão già thổi tiều bị cụt chân hay không nể tình hắn đã giúp hồi âm cốc ta dẫn dụ kẻ địch kim bồ tát ta đương nhiên sẽ nói cho người biết những gì ta biết truy hồn khách quách anh đ ã nói tiền t ử chắc chắn người không ngờ tới đâu hắn chính là bàng chủ thành lòng bàng của chúng ta vô ảnh thần lòng tiêu hán quyền vân thường tiền tử hoàng tú mai nghe vậy sắc mặt đại biến cái gì hắn là tiêu hán quyền sau trận chiến ở hải phòng trang hắn không chết s a o truy h ồ n khách quách anh đạt nói tiêu bằng chủ không chỉ không chết mà bây giờ còn là chủ nhân của thiên tiêu môn học được toàn bộ tuyệt học của thiên tiêu môn chắc chắn người nằm mơ cũng không ngờ tới chuyện này vân thường tiên tử hoàng tú mai vô cùng kích động nói hắn không chết cũng tốt chuyện giữa chúng ta cũng nên giải quyết Đột đã đứng ở một bên, sắc mặt hồng hào, đầy một một trong trèo thúc thúc tiên tạp thế trước Thật theo tiếng thấy biết từ Tiêu Thành mặt Tràn nhiên giọng nói vang lên Hoàng Ân oán nên nói ràng người nhìn nói không nào bên hồng Quách phức hệ Chỉ bối rối rồi Mọi rắc rõ hào của La là lúc Sắc sống sức sự ở chư hồn khách quách anh đạt cười lớn nói thành n h ì con tỉnh lại từ lúc nào vậy mau mau đến bái tạ ân tình của tiền tử đi tiêu l a thành không hiểu chuyện gì k h ó x ử nói bái tạ ân tình gì cơ chư hồn khách quách anh đạt nói thành n h ì một trường của tiền tử đã giúp con khai thông hai huyện nhầm đốc đặt nền móng thượng thừa cho kim càng bất hoại thần công ân tình này không thể quên tiêu la thành lúc này mới hiểu ra vội vàng quỳ xuống bái ba lệ nói xin thứ lỗi cho sự mù m u ộ của văn bối vân thường tiên tử hoàng tú mai nở một nụ cười an ủi nói sóng sau sô sóng trước lớp trẻ thay thế lớp già chúng ta đã già rồi không còn hữu dụng nữa sau này trọng trách võ lâm sẽ giao cho các con nhưng mà ta không biết sao con còn chả như vậy đã có võ công cái thế có thể nói cho ta biết đôi chút được không、Tiều、là thanh chuyện vân thường tiên tử hoàng tú mai nghe vậy sắc mặt đại biến cái gì con gặp thiên diện phan anh hứa anh c h ế t hắn đã chết hơn bốn mươi năm rồi không không thể nào truy hồn khách quách anh đạt đột nhiên nói thành nhi con gặp hắn khi nào hắn giả dạng thành ngài tiều là thành nói hắn ở ngoài cốc trong lúc mở hỗn chiến thế là tiều là thành kể lại ngắn gọn những chuyện đã xảy ra ngoài cốc sau đó nói văn bối có vài chuyện không hiểu tại sao khi mà hắn giả dạng vạn nhân hoàn luôn mặc đạo bào che mặt ờ, còn có hắn nói hoàng t u ề n bối nắm được điểm yếu của hắn không biết hoàng t u ề n bối có thể nói rõ nguyên nhân hắn dẫn người đến tấn công đêm nay hay không còn、uh, xin người bổ sung thêm về câu chuyện của thiên diện phan anh hứa anh c h ế t với hồ hải nhất kỳ và mẹ con ngọc nữ thần phong vân thường tiên tử hoàng tú mai sau khi nghe tiêu la t h à n h kể lại đã vô cùng kích động bây giờ nghe hắn hỏi không khỏi rơi nước mắt nghẹn ngào đau khổ tột cùng sự thay đổi kỳ lạ này khiến cho mọi người đều kinh ngạc tiêu la t h à n h càng thêm khó hiểu nói lão tiền bối lời nói của vạn bối khiến cho người đau lòng thật sự là đáng chết truy hồn khách quách anh đạt lúc này đột nhiên biến sắc nói Tiên tử. chẳng lẽ người cũng có liên quan đến thiên diện phan anh hứa anh chiết vân thường tiên tử hoàng tứ mai nghẹn ngào nói đúng vậy tao có quan hệ mật thiết với hắn quách anh đạt chẳng phải ngươi đến đây là có chuyện muốn hỏi ta s a o bây giờ ngươi cứ hỏi đi truy hồn khách quách anh đạt ư một tiếng rồi nói ờ ta được bang chủ ra lệnh muốn hỏi thăm về chuyện ở hải phòng trang nam sửa Nghe nói tiêu r trận o n g c h ế tiếp n Phòng Trang, chỉ có mình người tiếp xúc với ngọc nữ thần phòng Trần n ở Hải chỉ Hòa, với có xúc Mỹ n bàng chủ mới đặc biệt lệnh cho ta hỏi người. là biệt chủ đặc cho hỏi mới i ta t ê la thành đột nhiên nói xin hỏi lão tiền bối năm xưa hồi âm cốc có tham gia vào trận chiến ở hải phòng tràng hay không mẹ ta và thiên diện phan anh có quan hệ mờ ám gì không Thì ra trong lòng Tiêu、la、Thanh nghi ra La lòng ngờ nguyên nhân nói vân thường tiên tử hoàng tú mai đương nhiên là hiểu ý tứ trong lời nói của tiêu la t h a n h bà ta thở dài một tiếng nói thanh nhì năm đó hồi âm cốc đúng là có tham gia vào trận chiến đó cướp một bộ luyện hồn chân kinh và thiên lý huyết tiến một trong võ lâm tam bảo nhưng mà người của hồi âm cốc không hề giết bất kỳ ai ở hải phòng trang tiêu lạt thành vội hỏi vậy năm xưa mọi chuyện xảy ra như thế nào vân thường tiên tử hoàng tú mai nói đến đây dừng lại một chút nhìn lướt qua mọi người rồi nói tiếp những chuyện này phải nói từ việc thiên diện phan anh hứa anh chiết hoàng văn anh lúc này nghe xong cảm thấy vô cùng kinh ngạc liền hỏi sư phụ nói như vậy thiên diện phan anh hứa anh chiết chính là vạn nhân hoàn cung chủ vạn nhân cung sao vân thường tiên tử hoàng tú mai nói đúng vậy trước khi tam tài cùng nhau xuất hiện trên giang hồ thiên diện phan anh h ứ a anh chiết đã ép chết hồ hải nhất kỳ quá trình và bí mật của trận đấu đó đã bị tiêu hán quyền phát hiện vạch trần khiến cho võ l ầ m phẫn nộ q u ầ n hùng tri sát khiến thiên diện phan anh không còn chỗ đứng trên giang hồ vì vậy thiên diện phan anh lưu lạc đến miền hoàng và mất đi người sư muội mà hắn yêu mến trần mỹ hòa thất tình thất ý chịu sự lên i án của võ lâm khiến hắn sinh ra tâm lý tiêu cực khiến một thanh niên có triển vọng trở thành một tên ma đầu tàn nhẫn độc ác tiêu la thành nghi ngờ hỏi sau đó thiên diện phan anh làm sao lại trở thành vạn nhân hoàn mà vạn nhân hoàn làm sao lại trở thành c u n g chủ của vạn nhân c u n g vân thường tuyên tử hoàng tú mai khẽ thở dài nói võ lâm tam tài tam mỹ nổi danh giang hồ là sau khi thiên diện phan anh bị ép chạy trốn đến biên hoàng tân cương trong mắt mọi người thiên diện phan anh chắc chắn đã chết hơn nữa sau đó hắn cũng không xuất hiện trên giang hồ nữa nên là chuyện này dần dần bị lãng quên việc hắn trở thành vạn nhân hoàn như thế nào đương nhiên là do hắn chưa chết tiêu là thành khéo ồ lên một tiếng nói nói như vậy thiên diện phan anh chưa chết từ biên hoàng lèn vào trung nguyên đổi tên thành vạn nhân hoàn gia nhập võ đàng hay sao vân thường tiền tử hoàng tú mai gật đầu tiếp tục nói một năm sau khi thiên diện phan anh biến mất khỏi võ lâm một số nhân tài trẻ tuổi trên giang hồ như là kim sa ma kiếm tiêu ma vạn nhân hoàn xuất thân từ võ đàng và vô ảnh thần long tiêu hán quyền người nộ danh nhất từ lúc bấy giờ đã kết nghĩa huỳnh đệ trở thành võ lâm tam tài Còn có Sương、Hoa、Long Nữ Phương Hoa trong ú Tú Cầm, Ngọc Thần Mai Vân và Thường Tiên、Tử、Hoàng Tú Mai và Ngọc Nữ、thần、Phòng Tử t ầ n Mỹ h một lần tỉ thí võ công không chính thức vì võ công của tam tài tam mỹ không tranh lệch nhau nhiều lắm mà mỗi người đều có danh tiếng trên giang hồ nên đã kết bái với nhau trở thành một giai thoại võ l â m Nói đến đây, Vân Thường Tiên、Tử、Hoàng、Tú、Mai hơi đây, Tử Tú thở dốc. rồi nói tiếp nhưng mà không ai trong võ lâm biết vạn nhân hoàn chính là thiên diện phan anh hứa anh chiết năm xưa thiên diện phan anh hứa anh c h ế t đổi tên thành vạn nhân hoàn gia nhập tam tài một mặt là để báo thù cho võ lâm một mặt là để tiếp cận sư muội của hắn ngọc nữ thần phong trần mỹ hòa tiêu là thành hỏi hắn báo thù cho các môn phái võ lâm như thế nào vân thường tiền tử hoàng tú mai nói năm xưa những người liên thủ truy sát thiên diện phan anh hứa anh chiết ngoài ngọc nữ thần phong trần mỹ hoa g i a gần như cả chính phái lẫn tà phái đều tham gia vì v à n bội sư môn giết sư phụ là phạm phải đại kỵ của võ lâm thiên diện phan anh tự biết mình tuy là may mắn sống sót khôi phục võ công nhưng mà nếu đối đầu trực tiếp với toàn bộ võ lâm thì chắc chắn không thể nào làm được vì vậy Hắn âm tiêu h thành lập tổ chức sát thủ vạn nhân cùng, còn âm thầm gây chuyện thị h ầ m âm tổ sát vạn cung Còn lập p gây Tạo ra xung đột trong võ lầm. Lợi dụng thuật dịch dùng tuyệt thân giết trong chút t ra ra của nhau nhau xung dung nhiều dụng đỉnh mình Hắn dùng phận những vụ chém giết lẫn giận Gây Để võ vụ võ lầm Lợi lầm chém mở i dịch khác là thành nói vậy thì vụ thảm sát ở hải p h o n g tràng cũng là do hắn gây ra sao vân thường tiên tử hoàng tú mai đau đớn nói vụ thảm sát ở hải phòng trang đương nhiên là do hắn một tay đạo diễn hơn nữa còn tàn nhẫn phá hoại tình cảm của cha mẹ con khiến cho cha mẹ con ân đoạn nghĩa tuyệt gây ra tội ác không thể nào tha thứ tiêu la thành lúc này quan tâm nhất chính là thân thế của mình và chuyện tình cảm của cha mẹ vì vậy vội vàng hỏi vậy mẹ ta gả cho cha ta như thế nào tiêu la thành lúc này nhìn vân thường tiền tử như là đang là cuối ầ xin hoàng tú Mai nói tiên Mai Hoàng vân thường Hoàng lòng thật. Chỉ thấy vân thường tiên tử hoàng tú mai dựa vào Tú tử Tú ra sự dựa của b n nữ áo xanh, nước thị mắt áo r ơ lã cùng đau buồn. Cuối cùng vân thường tiên tử hoàng tú mai như là không dám nhìn thẳng vào mắt của tiêu la thành đột nhiên quay mặt đi nhưng mà nước mắt vẫn tuôn rơi n h ư suối t r u hồn khách quách anh đạt đột nhiên ồ lên một tiếng ngẩng đầu lầm bầm ta hiểu rồi tiêu a đã h ể u quan rồi. rắc rối Mối i này. hệ phức tạp này... t là a Thanh i Quách thành ú thúc. thúc người hiểu cái gì cơ? Lúc c cái cơ? hiểu Người n gì y v â t ư ờ n g thấy i ê n tử o trong con à Thành làm bà n gắng ném động lòng nói. Thành nhỉ? Nếu con làm sai chuyện, con g Tú tìm thể tha Mai mẹ sai cố kích có cho sự thứ không? Thanh thấy Tiêu La vẻ mặt kích động của vân thường tiên tử hoàng tú mai trong lòng nảy sinh nghi ngờ vội hỏi mẹ ta đã làm sai chuyện gì cơ truy hồn khách quách anh đạt đột nhiên bước lên một bước nói tiền tử không được nói bệnh với thanh n h ị vân thường tiền tử hoàng tú mai kiên quyết nói <cười> danh dự đáng giá bao nhiêu sự việc đã đến nước này còn có gì không dám nói dài chứ nếu mà tiếp tục giấu g i ế m ta sẽ có lối với trần tỳ tỷ ngọc nữ thần phong truy hồn khách quách anh đạt thở dài một tiếng nói với tiêu la thành thành n h ỉ đê ta kể cho con nghe những chuyện sau này nói xong ông ta dừng lại một chút rồi nói lúc đó tiêu hán quyền là người trẻ tuổi tài giỏi nhất trong tam tài còn xương hoa lòng nữ phương tú cầm là người đứng đầu tam mỹ người ngoài đều đồn rằng hai người bọn họ sẽ thành một đùi tiêu m a với hoàng tú mai vạn nhân hoàn với thì r ầ n Mỹ ò Hòa a bang của ta Nhưng không chúng nhiên hôn Trần phải chủ mà Mỹ Là sự việc vậy với v Điều Lại kỳ kết đột lạ vậy Võ Vạn lập Lâm Nhân Tam Tam Mỹ Kim Ma Kiếm tiêu Ma một Tài tàn Tiêu Trở thành một kẻ tính tình lập dị, Thích giết người. Vạn nhân hoàn thì Sa Hoàn giã đã người kẻ dị quay về võ đàng xin nhất t h a n h đạo trường cho hắn q u ỳ tàm thành lấy đạo hiệu lời nhất mình s ư ơ n g hòa lòng nữ và vân thường tiên tử hoàng tú mai từ đó biến mất khỏi võ lầm tuy nhiên ở chuyện này trên giang hồ còn có nhiều lời đồn đại nhưng không ai biết nguyên nhân sự thật truy hồn khách quách anh đạt nói đến đây lại liếc nhìn vân thường tiên tử hoàng tú mai đột nhiên im bặt vân thường tiên tử hoàng tú mai nói quách đường chủ người cứ nói rõ ra đi c h u y h ồ n khách quách anh đạt do dự một lúc rồi nói trong võ lầm tam tài tam mỹ vạn nhân hoàn yêu trần mỹ hòa còn trần mỹ hòa vì mình m à sư phụ chết hàm sư h u y n h bỏ đi đã cảm thấy cuộc sống vô vị tuy là gia nhập tam mỹ nhưng vẫn luôn giữ mình trong sạch không hề rung động còn tiêu hán quyền lại yêu mến vân thường tiên tử hoàng tú mai dịu dàng chú đáo mặt khác vân thường tiên tử hoàng tú mai lại si mê vạn nhân hoàn giả dối Phương phương Phương tú Cầm. Nhưng những tâm sự phức tạp tiếp. sắp thì Hán thì Nhưng những họ không chút, Hán tình chết, chính là bang chủ đầy đầu của Thanh nhân được đơn Quyền, còn này bọn nói Dừng ông nói lần Quyền băng Long Bang, nhân tôn giả. giả Tú Tiêu Tiêu Tú tâm một ta Tiêu một Cầm Cầm. của Có cứu của đầy đầu Ma yêu yêu cựu ai lại lại giả. sự là vô lão vì vậy có được tín vật của bằng chủ thanh l o n g b a n g và hai quyển luyện hồn chân kinh ư Nhưng a thừa Thanh Bang. biết bàng biết. thiên tiến mới lại huyết kế thể chức vị bang chủ thanh Long bang. Nhưng vạn nhân hoàn Long vạn lý vậy... có vị Vì hắn âm thầm tìm cách cướp đoạt t h i ề m lý huyết tiến muốn chiếm lấy vị trí b a n g chủ thanh lòng b a n g nhiều lần âm thầm hãm hại t i ể u hán quyền nhưng mà đều bị hoàng tú mai ngăn càn vì vân thường tiên tử hoàng tú mai yêu vạn nhân hoàn nên là lúc nào cũng chú ý hành động của hắn dần dần vân thường tiên tử hoàng tú mai phát hiện ra vạn nhân hoàn còn có mưu đ ồ khác nhưng vân thường tiên tử hoàng tú mai muốn kiểm chứng suy đoán của mình về vạn nhân hoàn nên là đã nói ra tâm sự của mình với ngọc nữ thần phong trần mỹ hoa lúc đó trần mỹ hoa không yêu vạn nhân hoàn tuy là người ngoài đồn đại bọn họ là một đ ô i nhưng mà nàng không có quan tâm vì vậy nàng đồng ý với yêu cầu của hoàng tú mai dạy cho nàng thuật dịch dùng đồng thời cho phép nàng dùng dung mạo của trần mỹ hoa để mở thử lỏng vạn nhân hoàn hoàng u y hồn khách Quách Anh ánh nhìn chằm nói đến chằm Đạt đây,、ánh、mắt v à mặt của h o vân anh nhấn mạnh. thấy a biết rằng, Vạn n â n Hoàn yêu thầm Ngọc Nữ Thuần Phong, Trần Mỹ Hòa, không thầm Hòa, yêu Mỹ kém b t kỳ ai. Lần n à Hoàng truy ú Mai mạo dùng dung mạo của t ầ n Vạn Nhân Hoàn. Sao có thể không khiến Vạn Nhân Hoàn Mỹ mở Hòa thể Sao để rụ rỗ v có i siết mừng khôn chứ? Hoàng Vân Anh chứ? h t ấ h ồ n khách quách anh đạt nhìn mình không khỏi giận mình thầm nghĩ tại sao ông ta lại nhìn mình chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến mình hay sao truy hồn khách quách anh đạt lúc này như là có điều gì đó kiên kỵ im bặt vân thường tiên tử hoàng tú mai lại đau buồn nói quách t i ề n sinh người cứ nói hết ra đi truy hồn khách quách anh đạt ho khăn một tiếng rồi nói trong lần hành động đó điều đáng tiếc nhất là hoàng tú mai hoàng tú mai sau khi bị đả kích đó căm hận sự độc ác của vạn nhân hoàn có lần muốn vạch trần thân phận thật sự của hắn nhưng mà lại không nỡ chính vì vậy mới gieo mầm tại họa cho hải phòng trang c h u y hồn khách quách anh đạt nói đến đây vân thường tiên tử hoàng tú mai đã khóc không thành tiếng mọi người đều thương cảm cho bà ta c h u y hồn khách quách anh đạt dừng lại một chút rồi nói tiếp trong ba người bọn họ sương hoa lòng nữ phương tú cầm là người thông minh lanh lợi nhất nàng hiểu rõ tâm tư của mọi người vì yêu tiêu hán quyền nên đã nói những chuyện này cho tiêu hán quyền khuyên hắn từ bỏ ý định theo đuổi hoàng tú mai Nào ngờ、Tiều、Hán Quyền vì thấy Hoàng tú mai bị Vạn Nhân Hoàn nhục Trong lòng vừa yêu vừa hận Nên là đã kích động Cưỡng bức Ngọc Nữ Thần Phong Tuyên hôn nàng tiếp nhận bằng Thanh Long Bang Ẩn cư ở Hải Phòng Trang Hành động này của Tiều Hán Quyền Hoàn toàn là để chọc tức Vạn Nhân Hoàn Nói làm là là Tiều thấy Tú kết Tiếp Tiều tức trả thù、nói、thật Mai với Hải yêu kích chức chủ chọc Vì vừa vừa vị bị bức bố cư của đã để Để ở Là hắn không yêu ngọc nữ yêu tiêu h phòng Trần Mỹ Hòa. ầ Trần n Mỹ m ố tình tay bà rắc rối này, Thật sự là khiến cho người ta thế Đạt tiếp. t này. khiến người chuyện diễn biến như thế nào?、Chuy、hồn khách quách Anh、đạt、nói tiếp, Hành động này cho Chuy khách Quách đau sau của Vậy bà là rắc rối Mọi i sự đầu. đó. Hán Quyền. Tuy la à hoàn. nhất thời đã đả kích vạn nhân hoàn, Nhưng thời kích lại đã đả gây r hậu kịch quả. Bi kịch vô cùng. vô thành i ê u Lạ t đột nhiên cắt ngang lời c h u y h ồ n khách quách anh đạt như vậy xương hoa l ò n g nữ phương tú cầm không những không có được tình yêu sau khi m à nói ra sự thật cho tiêu hán quyền m à vạn nhân hoàn vị truyền này m à trở mặt mất đi trần mỹ hoa lại từ bỏ hoàng tú mai vì vậy càng thêm căm hận tiêu hán quyền âm thầm phát triển thế lực của vạn nhân cùng lợi dụng m à việc người ngoài không biết nguyên nhân t à n vỡ của tam tài tam mỹ tung tin đồn nhảm khiến cho người trong võ lâm tưởng rằng người yêu của hắn bị cướp mất đồng thời chỉ trích tiêu hán quyền độc chiếm thanh lòng b a n g có ý đồ lật đổ vỗ lầm thâu tóm thiên hạ kích động các môn phái vây đánh hải phòng tràng gây ra trận thảm sát có đúng vậy không Chuy hồn khách quách các hồn anh như Nhưng phái hải phòng thì bình hành tiều quyền. vậy, vậy. sững người nói, đúng đúng môn tàn trang, ngoài mặt thì nói là bất bình với hành động của tiều hắn sát đạt mặt bất với võ là lầm là mà của kỳ thật phần lớn bọn họ là vì thiên lý huyết t i ễ n khiến cho người trong võ lâm điên cuồng và hai quyền luyện hồn trần kinh h n Đạt ồ i âm Cốc và Bàng Thanh Long đến là để ngăn cản trận chiến này thì g i sương hòa lòng nữ phương tú cầm sau khi mà tiêu hán quyền và trần mỹ hòa kết hôn vì đau khổ tuyệt vọng định tự sát lại gặp vân thường tiền tử hoàng tú mai cũng bị ruồng bỏ hai sư tỷ muội cùng là kẻ thất bại trên tình trường tâm sự với nhau sau một hồi khóc lóc đã quyết định sống tiếp từ đó hai người biến mất khỏi võ lầm Kỳ thật, bọn họ âm thầm thành lập hội âm cốc muốn đối đầu với vạn nhân hoàn ngăn cản âm mưu lật đổ võ lâm đầu độc giang h ồ của vạn nhân cùng nào ngờ hội âm cốc lại bị người trong võ lâm coi là một tổ chức tà đạo khác Vân vậy thường tiên Hoàng nhiên nói như nỗi trong lòng、ta. Giọng nói tử Tú Đột thở Thôi ta thể bớt tội ta bớt ta Chỉ giảm Giảm Mai dài đi mới lỗi bà của đau sau để có có đó cô năm h khóc nhẹn che Hoàng Anh thường Hoàng phụ, Chuyện ư bước đưa Sư là lấp. lấy lòng. lầm là ngào bị tiếng khóc ngào lấp. Hoàng vân Anh bước tới lấy vân thường tiên tử Tú trôi theo tháng. Mai. ngươi rồi. sai Vân vần đừng cũng năm gì, có cũ đau qua đã quá qua Trừ Dù xưa vạn nhân hoàn âm mưu vây đánh hải phòng trang chỉ là một chuyện trong chốc lát tình hình cấp bách vân thường tiên tử hoàng tú mai sau khi mà biết tin đã nhờ sự muội phương tú cầm đến báo cho tiêu hán quyền biết còn bản thân bà ta thì đi ngăn càn khuyên nhủ các đại môn phái phương tú cầm không chịu nổi lời cầu xin của hoàng tú mai nên là đã đồng lòng đi nằm ngờ chuyện này lại tạo cơ hội cho vạn nhân hoàn vốn là một lòng tốt lại trở thành một mối hận tiêu lạt thành vội hỏi nói vậy là sao c h u y hồn khách quách anh đạt nhìn vân thường tiên tử hoàng t ú mai một lúc rồi nói phương tú cầm đến hải phong trang trước vì không muốn kinh động đến người khác nên là đã lẻn vào thư phòng của tiêu hán quyền nói ra toàn bộ âm mưu của vạn nhân hoàn khuyên tiêu hán quyền một mình chạy trốn nào ngờ tiêu hán quyền lại không có tình nghĩa lạnh lùng từ chối ý tốt của phương tú cầm còn trách móc phương tú cầm không nên tự ý xông vào phương tú cầm lúc này vừa đau lòng vừa cầm hận mất hết lý trí dây dưa với tiêu hán quyền trong thư phòng đúng lúc mà bị tiêu mà nghe thấy tiếng động xông vào vì không kịp giải thích các môn phái võ lâm người của chính phái và tà phái cùng với người của vạn nhân cùng đã thế như là trẻ trẻ tấn công vào sơn trang thư hỏi hơn trăm người của hải phòng trang làm sao mà chống đỡ nổi đợi đến khi ngũ đại đường chủ của thành lòng bàng dẫn người và người của hồi âm cốc đến hải phòng tràng sau một trận hỗn chiến hơn trăm mạng người của hải phòng tràng gần như là chết sạch người của thành lòng bàng thương vong một nửa nhưng hồi âm cốc trong trận chiến này lại cướp được một quyển luyện hồn trần kinh và thiên lý huyết tiến Tiêu Thành đến đây, lông tóc dựng đứng, nhến nhến lợi. Vụ thảm sát tàn ta còn tưởng lợi. Lạc lông khốc nghe nhến nhến này, đến dựng đứng, răng còn rằng đây Vụ chỉ có người của hải phòng trang ta bị giết nào ngờ còn liên lụy đến cả tính mạng của huynh đệ thanh long bàng vạn nhân hoàn đáng chết ta thề sẽ băm băm n gây ư ra vân thường tiên tử hoàng tú mai đau buồn nói thành nhì con có biết mình có mấy người anh em hay không tiêu là thành không hiểu ý câu hỏi của bà ta ngơ ngác nói theo trí nhớ của con con còn có một người anh trai h a i người em trai nhưng mà bọn họ đều bị giết trong vụ thảm sát đó vân thường tiên tử hoàng tú mai đau đớn nói thế con có biết các anh em của con chết như thế nào không tiêu là thanh nói con không biết bọn họ chết như thế nào vì con từ nhỏ đã bị bệnh thường xuyên lên i cơn nên là bị cách ly có người hầu hạ riêng nhưng sau khi con tỉnh giấc không tìm thấy ai ở trong phòng lại nhìn thấy thi thể của anh trai là gì và em trai là bạt chết rất là thảm vì vậy con đã khóc vân thường tiên tử hoàng tú mai khóc lóc nói thành nhì con có biết các anh em của con đều bị cha con đích thân chém chết hay không câu nói này như là xét đánh ngang tài tiêu là thành hắn quát lớn nói vậy sao người có thể bậy bại như vậy được vân thường tiên tử hoàng tú mai trầm giọng nói đó là sự thật lúc đó tuy mẹ con đã gả cho cha con là tiêu hán quyền nhưng bà ấy không hạnh phúc tiêu hán quyền vì tiếp quản thành lòng bàng bận rộn với công việc hơn nữa vì muốn che giấu tung tích với người trong võ lâm nên là mới có biệt hiệu vô ảnh thần lòng việc hắn và trần mỹ hoa kết hôn c h ỉ là do kích động nhất thời không hề có tình cảm cho nên là thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì vậy tiêu hán quyền đã thất vọng về trần mỹ hòa cộng thêm việc v ă n nhân hoàn trong vụ thảm sát đó đã khéo léo tạo ra hiểu lầm giữa bọn họ khiến hắn vì ghen tuồng mà đích thân giết chết con trai của mình Tiều Thanh tức quát. thật ta thần giết chết con trai của mình? Tại sao hắn không giết ta? giận miệng, ngươi nói nói lại Ngươi nói La lờ Sao cha của đích mình? hắn không con xem. sự sao bậy bạ. vân thường tiên tử hoàng tú mai đau đớn nói con không chết là vì vạn nhân hoàn kịp thời đến hắn tưởng rằng con trai mình bị tiêu hán quyền giết chết nên là đã liều mạng đánh nhau với tiêu hán quyền người t h ư ờ nghĩ n g xem bây giờ ta đang hấp hối sắp chết rồi chẳng lẽ còn lừa người sao tiêu l a thành đau đớn nói người có bằng chứng gì chứng minh anh em con và mẹ con là do cha con giết không vân thường tiên tử nói hồ dữ không ăn thịt con cha giết con nói với ai cũng không ai tin nhưng đó là do mẹ con trước khi chết đã đích thân nói với ta vốn dĩ bà ấy rất là ân hận sự vô tình của cha con nhưng mà sau khi ta nói cho bà ấy biết sự thật bà ấy vẫn tha thứ cho cha con trong cơn tức giận bà ấy lao vào chiến trường cuối cùng chết dưới loạn đau Lạ lời Thành nghe xong những lời này. xong máu nóng trong người nguội lạnh một nửa hắn nói chuyện này là thật sao con nhất định phải h ỏ i cha cho rõ ràng vân thường tiên t ử hoàng tú mai đau buồn nói thanh nhì con hãy tha thứ cho cha con mười mấy năm qua người đã chịu đủ giày vò đau khổ rồi t i ể u là thành đau đớn nói mẹ đáng thương người hãy yên nghỉ sao con lại có một người cha giết con như vậy thì ra cha nhiều lần không dám nhận con là vì chuyện này vân thường tiền tử hoàng tú mai dịu dàng nói i phải trải qua, ai lỗi biết người việc Thanh thấy thương cảm. Con không có gì hết. tạo một thể bất thể nhì, những không Nhưng phận. hãy nghĩ ra như đó là sự sắp xếp của tạo hóa dành cho hãy chịu chuyện nhưng không chịu mình phản qua, ra của con cũng Con Con con. Con rằng, đàn ông đựng nào đựng gì gì gì cảm. có có cứ được sắp xếp đây mà đó là là số sự b ộ vợ hơn nữa hắn thấy đại thế đã mất lại không muốn con trai mình chết trong tay người khác nên là đã tự tay giết chết bọn họ Tiểu thành quát lớn. Cái gì? Mẹ ta không trung thủy, bà ấy đã làm gì? Vân Thường Tiên Tử、Hoàng、Tố tuy tình bất trùng, trúng cái Mai nói, với lời sâu chuyện là lớn, làm làm là bà Hoàng mà không không, không cha nhưng không chỉ cha nhân hoàn. Vân con con, cũng đến con đồn vận có cảm mức của gì? gì? Mẹ mẹ đậm ấy đã đã hắn nói mẹ con gian díu với hắn chế d i ễ u cha con đừng tưởng tượng cưới được ngọc nữ thần p h ò n g trần mỹ hoa là vinh dự c o n nói rằng trần mỹ hoa yêu hắn t i ê u là thành tức giận cười lạnh cha t a dễ dàng tin lời hắn như vậy hay sao vân thường tiên tử hoàng tố mai nói sao tiêu hán quyền lại dễ dàng tin lời vạn nhân hoàn như vậy nhưng vạn nhân hoàn đã lợi dụng thuật dịch dùng tuyệt đỉnh của mình tìm một người phụ nữ giả dạng trần mỹ hòa diễn trò trước mặt c h à con lúc đó tiêu hán quyền tức giận đánh lui vạn nhân hoàn và người phụ nữ giả dạng trần mỹ hòa đang định đi tìm trần mỹ hòa thì đúng lúc sư muội tà phương tú cẩm đến nói với tiêu hán quyền rằng vạn nhân hoàn chính là sư h u y n h của trần mỹ hòa điều này càng khiến tiêu hán quyền căm hận trần mỹ hòa vì lúc đó tâm trạng của tiêu hán quyền đang dối bời nên là đã lạnh lùng quát mắng sư muội ta đúng lúc mà bị tiêu mà bắt gặp tiêu là thành lúc này trong lòng tràn ngập đau khổ hỗn loạn hắn rơi nước mắt nói thúc thúc tiêu mà cũng là vì ghen ghét cha con nên là mới tàn sát người của chúng ta hay sao vân thường tiên tử hoàng tú mai nói thành nhì con không thể nào trách thúc thúc con được sau khi ta và sư muội phương tú cầm ẩn cư giang h ồ thành lập hồi âm cốc vì không có được tình yêu nên là người đã gia nhập cổ mộ phái ba năm sau quay về hải phòng trang trở thành một người tính tình lập dị ít nói khi mà người bị vạn nhân hoàn xúi dục lại tận mắt chứng kiến phương t ú cầm và tiêu hán quyền thân mật còn thử nghĩ xem người đã kích động kích thích mạnh mẽ đến mức nào vốn dĩ người đến để mà báo tin nhưng mà vừa nhìn thấy cảnh đó trong cơn tức giận người đã xông vào tiền trang không biết địch đà tàn sát để m ở chút giận một thanh kiếm kim xà không biết đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng cuối cùng người chém giết một đường máu một mình chạy vào rừng sâu nào ngờ ý trời đã định nữ sư phụ của con vì cứu con mà cũng chạy vào khu rừng đó tình cờ gặp tiêu ma lúc đó tinh thần của tiêu ma rất là bất ổn lại nhìn thấy thu lan toàn thân đầy máu lập tức lại nổi sát tâm trước tiên là giết chết thu lan Cộng thêm việc còn khóc lóc. Người thêm đại ã đẩy con xuống vực. xuống Tiêu là Đại bi thần ni vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối đột nhiên thở dài một tiếng nói ý trời khó trái t h a m c ả n h đã xảy ra thà nồi tiêu m a năm xưa gia nhập cổ mộ phái tà tu luyện ba năm luôn rất là tiêu cực ít nói nhưng lại được trưởng môn ta khen ngợi không ngờ rằng sau ba năm trở về lại gây ra tội ác tày trời như vậy than nùi tiêu la t h a n h đau đớn nói tại sao những chuyện này c o n tìm hiểu trên giang hồ nhiều năm như vậy mà không biết được vân thường tiên tử hoàng tú mai nói những người tham gia vào vụ việc này ai cũng có lỗi đương nhiên là không ai muốn vạch áo cho người xem lưng việc con không chết trong mắt vạn nhân hoàn lại là một tia hy vọng hắn cho rằng mẹ con còn tình cảm với hắn vân thường tiên tử hoàng tú mai đột nhiên phẫn nộ nói vạn nhân hoàn thật là quá độc ác tất cả mọi chuyện đều do hắn gây ra ngày nào hồi âm cốc và thanh lòng b ằ n g còn tồn tại nhất định sẽ tiêu diệt tên ác ma này Lời vừa dứt mọi người đều kích động hồ lớn tiếng hồ vang vọng khắp đại điện nhưng mà những tiếng hồ này dường như lại khiến vân thường tiên tử hoàng tú mai đau lòng nước mắt bà ta lại tuôn rơi tiêu l a thành ngạc nhiên hỏi tiền bối s a o người lại khóc hoàng tú mai nghẹn ngào nói ta, ta cảm thấy tội lỗi của ta quá lớn năm xưa nếu không phải cũng sẽ không gây ra bi kịch lớn như vậy tiêu la thành ô n những tiền Cũng g gì có thực lỗi l bối phải trải Kỳ rất qua đáng đừng đau định báo thương Hoàng Vân Anh cũng nói sư phụ, người đừng đau lòng Về mối tình của sư phụ, Anh Nhi nhất định sẽ thành người thủ Tiêu t phụ, phụ h Sư sư Về của a mối sẽ Lạc đột nhiên quay sang truy hồn khách quách anh đạt hỏi quách thúc thúc bây giờ cha con đi đâu rồi truy hồn khách quách anh đạt nói người dẫn dụ kim bồ tát ông tùng bách rời khỏi hội ẩm cốc bây giờ ta cũng không biết người đi đâu nhưng mà theo ta được biết người sẽ đến vạn nhân cùng tìm vạn nhân hoàn tiêu là t h a n h ngẩng đầu thở dài còn phải đến vạn nhân cùng hoàng vân anh hỏi h u y n h chỉ đi một mình thôi sao tiêu là t h a n h nói dù thế nào còn cũng phải tìm vạn nhân hoàn tính sổ thế là tiêu lạc thành nói cho mọi người biết chuyện của mộ dung cương truyền âm cho hắn sau đó hắn lại nói việc tiêu diệt vạn nhân cung là điều phải làm hôm nay may mắn đánh bại được cuộc tấn công của vạn nhân cung nhưng mà cũng không phải là kế l â u dài c h ỉ bằng lấy thủ làm công tấn công vạn nhân cung đánh úp tiêu diệt vạn nhân cung nói xong hắn quay sang đại bị thần đi chi hồn khách quách anh đạt thanh nhi hy vọng Quách Thúc Thúc và đại bi thần ni lại thở dài a di đà phật tiêu thiếu hiệp những nguồn khúc trong mối thù máu của con đã được làm sáng tỏ ta biết con rất là căm hận vạn nhân hoàn tuy vạn nhân hoàn có thù không đợi trời chung với con nhưng mà con phải biết rằng toán thù hận thù sẽ luôn luẩn quẩn con vì muốn báo thù cho hải phòng trang con có biết mình đã lỡ tay giết chết bao nhiêu người hy sinh bao nhiêu l ờ sinh mạng vô tội hay không con có biết trên nơi này còn bao nhiêu người vì mất cha mất mẹ mà sống những ngày tháng đau khổ hay không tiêu la thành nghe vậy giận mình trong đầu hiệu lên cảnh trung nguyên nhất điều liệu chết tìm hắn báo thù không khỏi dùng mình đại bi thần ni thấy vậy lại nói bần ni không phải là khuyên con đừng báo thù vạn nhân hoàn có thù không đợi t r ờ chung với con hơn nữa là kẻ bại hoại của võ lâm ai cũng có thể giết còn an nguy của võ lâm người trong võ lâm chúng ta Đầu có nghĩa vụ và tiêu r á c h h n ệ m tâm.、Nhưng、mà máu. chém mong quan quá nhiều nữa. Nhưng Bần Ni không đành lòng nhìn thấy cảnh Bần Ni tránh được thì tránh. thấy giết thể thì t bây chỉ được giờ i đã đổ có có là thành ấp ú n g nói thần ni từ bỉ văn bối thật sự là hổ thẹn đương nhiên là con không thể nào ép buộc mọi người đi cùng hoàng vân anh đột nhiên nói đại bi lão tiền bối việc tiêu diệt vạn nhân cung là điều phải làm tuyệt đối không thể nhân nhượng gặp mãnh hồ trong núi sâu nếu mà người không giết nó nó sẽ làm người bị thương hơn nữa châu bình n u ộ i n u ộ i và bách duyên đại sư của thiếu lầm cùng với những người của đạt mà tuyệt chỉ trận có thể đang bị nhốt ở vạn nhân cung dù thế nào chúng ta cũng không thể nào thấy chết mà không cứu tiêu là thành kinh ngạc nói cái gì bách duyên ba bá, bá bọn họ đầu ở vạn nhân cung sau Hoàng、Vân、Anh châm giọng nói, Không chỉ ở vạn nhân cùng, mà có lẽ thân Mà Vân rộng nói vạn cung của có trí ở lẽ họ đại bi thần ni nghiêm nghị nói đạt ma tuyệt chỉ trận của thiếu lầm uy c h ấ n võ lầm thiền hạ sao có thể bị hại được hơn nữa bách duyên cũng không phải là nhân vật tầm thường bọn họ ở vạn nhân cung chắc là sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu vân thường tiên tử hoàng tú mai đột nhiên thở dài nói thần ni lần này ngươi đoán sai rồi đạn mà tuyệt chỉ trận của thiếu lâm tuy là lợi hại nhưng không phải là đối thủ của thiên tiêu nhạc luật đại b ì thần ni nói thiên tiêu mà nhạc chỉ có tiêu hán quyền và kim tùng bách của t h i ế u tiên môn học được ngay cả quách thí chủ cũng chưa chắc đã biết được tuyệt kỹ này sau người của vạn nhân cùng lại có thể học được h r u y hồn khách quách anh đạt mỉm cười nói thân y nói không xài thiên tiêu nhạc luật không phải là thứ muốn học là học được sư phụ ta năm xưa phải mất sáu mươi năm khổ luyện mới lĩnh ngộ được bốn khúc nhạc bốn khúc nhạc còn lại được cất giấu trên bốn mươi bảy cây kim sa h ọ a ngoài bàng chủ và kim bồ tát học được một phần ta còn chưa từng được nhìn thấy nhạc phổ t r u hồn khách quách anh đạt nói đến đây chợt hiểu ra vội nói nếu không phải t h ầ n ni nhắc đến thiên tiêu nhạc luật ta thật sự là q u y ề n mất mục đích đến đây không biết tiên tử đã xử lý hơn hai mươi cây kim sa thòa đó như thế nào rồi Đúng là do sư mội truy hồn, hồn, tà hồn khách quách anh đạt kinh ngạc nói như vậy thì sự việc càng thêm nghiêm trọng đại bi thần nghi thở dài tội lỗi tội lỗi không ngờ vạn nhân hoàn thật sự là muốn đầu độc võ lầm vân thường tiên tử hoàng tú mai run g i n g nói ta không phải là tự hạ thấp mình đờ cao người khác sự thật là thế lực của vạn nhân cùng đã khống chế nửa giang hồ hơn nữa thuật luyện hồn của hắn còn lợi hại hơn ta gấp đôi nói thật chúng ta muốn đánh bại vạn nhân cùng cũng không phải là chuyện dễ tiêu la thành a ra n nhiên lặng n h đột im bỏ o quay đầu lại ánh mắt vừa lúc chạm phải ánh mắt buồn bã của nàng vừa oán trách vừa đau buồn chứa đựng sự quan tâm yêu thương vô hạn tiêu la thành quay mặt đi tránh ánh mắt của nàng run giọng nói ta muốn đến vạn nhân cùng làm những chuyện mà ta phải làm trong giọng nói t h ầ y lương tiêu la thành kiên quyết xoay người lao ra khỏi đại điện một tiếng chó sủa vang l ê n thân khuyển bạch tuyết đang nằm im lặng ở một bên trong tiếng sủa cùng với bóng lưng cao lớn của tiêu la thành biến mất ngoài đại điện